Mời các bạn nghe chuyện Thiên Thượng Hồng Phi, tác giả Nguyên Hoa, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website 2pblog.com Chương 45 Cho dù là Hải Nam tối tháng 3, tháng 4 vẫn hơi xe xe lạnh Hồng Phi đi chân không, thỉnh thoảng lại ách xì vài cái Tương ly vội vàng chạy đến, trên cười chỉ có một chiếc cáo Tự nhiên không thể kể ra khóa cho cô Bởi vậy, cho dù không khí giữa hai người đang rất tình cảm Vẫn là quyết tâm quay trở về khách sạn Không cần Tương Ly thuộc trường phái hành động, đưa tay bới bỏ Hồng Phi, dẫn đến một tiếng thét chói tay. Anh có thể ôm em trở về. Hồng Phi da mặt mỏng, dậy dụa nhảy xuống. Không, không được, để em tự đi về. Tuy là có chút tiếp nối, bất quá Tương Ly cũng không miễn cưỡng, tự nhiên dắt tay cô. Mười có đang xen nhau, mình đi thôi. Nước biển xanh, bờ cát trắng, ánh trăng bàn bạc rọi xuống, bản chiếu hai hương ảnh nhỏ bé, một trước một sao, yên tĩnh, hài hòa, cũng là một cảnh đẹp. Dưới lầu khách sạn, Hồng Phi không kỹ, sẽ thấy Quý Tiêu, nhưng phòng cô lại ở các phòng tương sinh, bởi vậy cho chữ không muốn đi lên. Tương Ly cười thấu hiểu. Nếu em không muốn lên, vậy tới phòng của anh thôi Anh đến Hải Nam tương đối muộn, không thể thuê phòng cách bắt tương sinh, bởi vậy bà lấy phòng ở tầng trên. Bình thường, tương Ly đều hoạt động ở phòng của tương sinh, còn phòng này chỉ dùng để ngủ qua tim vì vậy cũng không có lộn xộn trên đầu giường anh chỉ tạo một quyển sách ngoài ra không còn gì cả hồng phi đi lên phía trước cầm lấy quyển sách tất nhiên toàn bộ đều là tiếng anh nhưng sách chuyên ngành cho nên khá nhàm chán hồng phi mở ra xem thử bên trong thỉnh thoảng có vài dòng ghi chú chú hết trừ bằng tiếng Anh, tương ly chữ viết thật thanh thoát, hoài nhiên cực kỳ thoải mái. Không biết khi viết tiếng Trung sẽ mang đến cảm giác như thế nào. Em không mấy hứng thú với những quyển sách chuyên ngành. Hồng phi đột nhiên cảm thấy thật khổ thẹn. Ngồi mấy tay hơn 10 tiếng, tương ly rõ ràng đã mệt muốn chết. Vậy mà vẫn cố học sách. Còn cô vì việc Họng không có bề bộn tạm thời không có cuộc thi mà tiền tiện chưa phép đi du lịch. Lại đột nhiên chết tới. Cho dù chơi game điên cuồng đến sau, Tương thi cho tới đây chờ cũng chưa từng bỏ tiết học. Em làm sao vậy? Ờ, không có gì. Họng Vy lắc lắc đầu, Em chỉ muốn hướng anh học tập, chăm chỉ, đọc sách. Tương ly trong giấy mắt có chú xấu hổ Giải thích với cô. Anh học nhiều môn, lại toàn là đi thuyết. Trên tên không xem nhiều sẽ không nhớ được. Anh nhiều bài tập lắm, đúng không? Tại học trong nước hình như thoải mái hơn tại học ở nước ngoài. Ừ, Để có thể về nước sớm hơn một chút, anh trước tiên phải học xong thạc sĩ Trong thời gian một năm rưỡi, phải học hết những quyển sách mà bình thường mất ban năm mới đọc xong Cho dù thông minh như tương ly vẫn có chết đi được Đương nhiên, việc này tương ly không thể nói ra Gia mặt anh mặc dù không tệ, nhưng không dày như ai kia Mấy việc như học xong xuống quay về nước Kết hôn với Hồng Phi Làm sao có thể tối xam viện Anh học tiếp đi không cần quan tâm đến em Ừ vậy em xem tivi đi Bài tập rất nhanh sẽ xong Tương Ly cũng không muốn với thời gian đọc sách Khi Hồng Phi đang ở đây Tuy nhiên Cô nam quả nữ ở chung một vòng, trước mặt lại là cô gái mình thích, khó có thể không sinh ra tập niệm. Trước kia ở chung một nhà không động thủ là vì đối phương hứt đó chưa hiểu được tâm lý của mình. Hiện tại, ừ, vẫn nên dùng tất chuyên hành để di chuyển lực chú ý. Em không có giày anh chứ. Ừ, không. Tương Ly lấy từ trong ngăn kéo ra một cặp kính thông độ, đeo lên, lập tức ngồi ở mép giường im lặng đọc sách. Hồng Phi lén nhìn anh, cảm giác Tương Ly sau khi đeo kính mắt càng giống với Tương Sinh. Khí thế sắc bén bị che giấu, ngược lại sinh ra cảm giác ôm nhu. Không nên tiếp tục nhìn lén, bị phát hiện nhất định anh sẽ cười nhạo cô Hồng Phi mở tivi, chuẩn bị chuyển dời lượt chú ý Hồng Phi chuyển mấy kênh liên tục Đến khi thấy kênh phim mới dừng lại điều khiển từ xa tùy tiện đếm sang một bên Hồng Phi ngồi ở mép trường bên kia im lặng, theo dõi Phim này toàn tàu cũng bình thường Nam chính, nữ chính, nỗng nhiên có nắm tay, khá là tình cảm Nhưng bàn hình đột nhiên chuyển cảnh Đến tiên, nam phụ, nữ phụ lại song song nhảy lên giường Phòng khách sạn vốn dĩ tĩnh lặng Mỏng trần ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng nam tử rên rỉ đai cách nào khiến cho người ta nghĩ vậy. Hồng phi vị tình huống bức hình là này làm cho đỏ mặt, bối rối tìm điều khiển chuẩn bị chuyển kênh. Nào bế hút trước cô chuyện tay ném một cái. Cơ nhiên là bay đến lên tay của Tương Huy. Hồng phi vội vã vươn người đi lấy. Tương Ly lập tức bắt lấy tay của cô kém một cái. Cơ thể Hồng Phi tự nhiên đã vào lòng anh. a Hồng Phi hoảng sợ, tự nhiên cảm thấy bản thân lúc này giống như cười bị rơi xuống nước. Quẩy đạp một hồi, đến khi ôm được cổ của thương Huy mới an tĩnh lại. Tương ly nhìn nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, giọng nói chưa bao giờ mới hoạt lòng cười như lúc này. Người hầu, đây là em muốn dụ dỗ anh Đồn môi anh kêu gợi gần trong gian cấp Mùi thơm hoa cốt nhẹ nhàng vây quanh cô Thật, thật là quá mức hấp dẫn Anh áp vào mặt cô, ở bên tay cô thì thầm Nếu người hầu em đã dụ dỗ anh Vậy tay người một cái, Tương Ly đem đặt cô ở dưới thân. Hồng Phi không biết bản thân sợ hãi, hay là bị anh hấp dẫn, tim đập thực sự mau. Mấy tiếng, hình thịt, hình thịt, phỏng chừng là Tương Ly cũng nghe được. Đang lúc cô vô tội nhìn anh, không biết nói cái gì cho phải, thì Tương Ly lại cười khẽ ra tiếng. Hi hi, người Hầu, Biểu tình của em như vậy là sao? Tương ly khẽ hôn xuống chán hồng phi Huyền đứng dậy, thuận tiện cũng kéo cô lên Sợ anh ăn luôn em sao? Ơ, mới, mới không có Yên tâm đi, nếu ai muốn ăn em Từng có ở nhà anh Hồng Phi lúc này với chớ, lần đầu tiên ngủ lại ở nhà anh, kẻ xấu xa trượt xuân là đã giao ra toàn bộ chìa khóa phòng, lại nhảy vào phòng của cô. Nhịn không được bức của anh, Hồng Phi tức giận nói. Ăn gạt thôi, ngày đó căn bản là không giao ra toàn bộ chìa khóa. Tương ly thường sát không tỏi, ngược lại làm bộ vô tội. À, anh quên nói Khóa phòng đó bị hư À, à Kia nửa tim điếu Các anh Anh còn sợ Nửa tim em đến ăn anh Hứ, còn lâu Còn không phải Vừa rồi là ai dụ dỗ anh vậy à, đó, đó là vì em không biết Đột nhiên xảy ra mấy cảnh này Không phải có câu giải thích, chính là chị giấu sao. Hồng Phi lệ rơi đề mặt, cô lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, tại sao gặp người kia chỉ có thể ngậm miệng. Thấy bộ dạng đáng thương của Hồng Phi, Tương Ly nhìn không được lại hôn cô, kéo vào bên tay cô tới nhỏ. Bất quá, một khắc vừa rồi, Anh thật sự muốn ăn luôn em Người kia bình thường bày ra bộ dạng lạnh lùng Không nghĩ tới suy nghĩ Nhìn người không thể nhìn tướng mạo Hồng Phi nhảy giận lên Cách xa Tương Ly vài bước Bộ dáng cẩn thận lại khiến cho Tương Ly cười nhỏ thật lâu Đường lúc hai cười cười đùa vui vẻ Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa Hồng Phi thật cảnh giác, Sợ là Quý Tiêu Bởi vậy nhất định không chịu ra mở cửa Tương Bi chỉ có thể đem cô đẩy vào vòng tắm Lúc này mới đi ra mở cửa Hoàn hảo ngoài cửa chỉ có Quý Viễn cùng Tương Sinh Quý Tiêu cũng không có đến. Hồng Phi ở chỗ ngươi Ừ Quý tiêu Hắn có chút việc phải xử lý Cho nên tạm thời sẽ không quấy rầy chúng ta Hồng Phi, em xuất hiện đi ban tim Bốn người không có hương trí đánh tài thấy Hồng Phi đã không còn kích động như trước Sau khi ăn uổi vài câu liền tự rời đi Sáng sớm hôm sau Tương Ly lên máy bay trở về lương Hồng Phi tự nhiên cũng không còn tâm tình ở lại Hải Kham. Bởi vậy, một nhóm bốn người vui vẻ trả phòng. Đến sân bay quốc tế thành phố S. Lại ngoài Yến muốn gặp được Quý Tiêu. Hóa ra là buổi tối hôm ấy anh quay về thành phố S. Sáng nay, phía tên Hồng Phi đã chiếm bay buổi sớm. Anh dừng lúc thời gian rảnh rỗi chạy đến tay chờ máy bay. Hồng Phi ban tàu định trốn, lại bị anh một tay giữ chặt. Hồng Phi theo phản xạ chỉ trốn phía sau Tương Sinh. Tương Sinh chứng thang cô nói, Em có trốn tránh cũng không phải là biện pháp, nên đi cùng hắn nói chuyện cho rõ ràng. Hồng Phi trầm mặt một hồi, Rồi cũng đi theo Quý Tiêu Đi chưa được mấy bước Tương sinh ở đằng sau kêu lên Hồng Phi, nếu tên kia dám làm gì quá đáng với em Nhớ nói với anh Anh và A Viễn nhất định sẽ vứt vui vẻ Đại nghĩa diệt thân Quý Tiêu tự mình lấy xe đến Hồng Phi ngồi ở ghế phụ Chỉ nhìn về phía trước, không lít mắt nhìn anh lấy một lần. Không Phi, chuyện của chị em, anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, để cho cô ấy về nhà, cho tên em. Không có khả năng, anh làm nhiều chuyện quá đáng như thế, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Xin lỗi. Ngày đó là do anh không kìm lòng nổi Giải thích Giải thích thì có ích lợi gì Giải thích có thể xóa bỏ tất cả những tổn thương Chị của tôi có thể trở về hay sao Tình cảm chị em chúng tôi có thể khôi phục lại như lúc đầu hay sao Hồng Phi Anh thật sự không rõ Tôi rút cuộc có chỗ nào tốt Chị của tôi ưu tú như vậy, thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, quan trọng nhất chính là chị ấy yêu anh, anh vì sao lại phản vội chị của tôi? Tối mặt với những lời chỉ chết của Hồng Phi, Quý Tiêu cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Anh phan xe lại, dùng tốc độ danh nhất dừng xe quay sang đối với Hồng Phi. Anh chưa bao giờ bắt đầu với chị của em Hừ, không bắt đầu Anh nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi chắc Phải, ông nội của anh hy vọng Anh có thể kết giao với lục ủy Anh đã đồng ý Nhưng tới với cô ấy Anh không có tình cảm Không thể phủ nhận Cô ấy thích thật là rất ưu tú Xinh đẹp, thông minh chỉ là anh không thương cô ấy, thậm chí tính thích cũng không phải. Duy nhất có cũng chỉ là sự thưởng thức. Chị của em rất giống anh. Đứng trước một cái gương, anh hoàn toàn không cảm giác được trái tim mình rung động. Vậy ngày đó anh đến nhà tôi để làm gì? Ngày đó anh muốn đến tới rõ với cô ấy. Cũng không phải là lấy hương phận người yêu đến nhà của chị em Chỉ là có tiều Quý tiêu lắc đầu cười khổ Anh không biết mình sẽ gặp được em Sau đó tất cả đều không nằm trong dự tính của anh Bởi vì Kiếu tối rõ ràng lấy tính tình của Hạ Lục Ỷ Phóng trần cả trời sẽ không nhìn mặt anh Cũng không thể cho em gái mình tiếp xúc với anh Vì tham luyến những giờ phút Ở bên Hồng Phi Anh đã gạt cô 6 năm Nhưng khi Hạ Hồng Phi lớn lên Anh lại mất cơ hội Nói thật Làm cho tất cả trở thành vi kịch Ngày đó anh không nói Ngày đó anh không nói Giờ nói với tôi liệu có ích gì Quý tiêu Anh có đường kỹ Sáu năm trước tôi đã không thích anh Thì sáu năm sau tôi làm sao có thể thích anh Anh biết không Cũng bởi vì anh khiến tôi không tin cái gọi là tình cảm Anh cùng chị tôi yêu nhau hơn sáu năm Lại trong ghét nó trở thành người xa lạ Tôi sợ hãi bản thân mình rồi sẽ như vậy Cho đến khi... Đến khi người kia xuất hiện Tôi kỹ, không chỉ một lần Nếu là lời anh ấy nói Tôi có thể tin tưởng Tin tưởng anh ấy không thay lòng Tin tưởng chính mình cũng không thay đổi Thật, xin lỗi, quý tiêu Tôi đã có người mình thích